các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc truyện kỳ án ánh trăng của tác giả quỷ cổ nữ tập 1 này gồm các chương phần dẫn 1 phần dẫn 2 Chương một, vụ mưu sát 4 0 5 Chương 2. những tiếng bước chân trong phòng giải phẫu. Mời các bạn cùng nghe. Mùa xuân năm 1977, ánh trăng lạnh lẽo soi trên đôi vai gầy guộc. của tượng rục hồng, cô thấy lạnh lạnh. lẽ ra đêm xuân không nên có cảm giác này mới phải. cô cười thầm và trách mình thật chẳng ra sao. những ngày tháng ở quý châu là một thanh niên học sinh đi thực tế cơ sở, khi thấy chán ngán, nửa đêm cô vẫn đi dạo một mình trong thôn là chuyện bình thường. lúc này đang ở trong vườn trường của trường đại học rất yên tĩnh. sao mình lại sợ hãi gì? có đúng là tại cái nơi mình định đến lúc này không? ánh trăng sáng trong bao phủ khu nhà nhỏ hai tầng cách chỗ cô đứng không xa. đó là khu nhà kiểu châu âu được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ này. nghe nói đó là khu nhà cổ nhất trong đại học y nay được dùng làm phòng thực nghiệm giải phẫu học. phía bắc là cửa ra vào duy nhất đó là một vòm cuốn khá dày như kiểu hang đá nóc của nó là ban công của tầng 2 nhô ra lúc này nhìn vào thấy vách cửa x á m được ánh trăng soi trắng nhợt bóng của mái vòm và ban công in xuống nền làm cho phía trong cửa vòm tối om khác thường hình như trong đó đang chứa đựng những thứ gì đó rất đáng sợ nếu ngày mai không phải làm bài thi giữa học kỳ của môn giải phẫu thì cô đã chẳng phải nửa đêm một mình đi vào khu nhà mà bên trong đầu đầu cũng bày các xác chết đủ loại cùng các đoạn chân tay dài ngắn và nồng nặc mùi phác một dục hồng là một sinh viên công nông binh đợt cuối cùng về học ở đây trải qua bao nhiêu giày vò v à khắc khoải chờ đợi trong suốt 7 năm trời đi thực tế ấy, rồi cũng đến ngày cô được t h c hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên 5 tháng trôi đi, nay cô đã ở tuổi 26. kiến thức cơ bản bị d ố n g dù c ô đến mấy cũng không thể đ ọ trí nhớ và độ nhanh nhạy với cánh sinh viên 17-18 t tuổi. Nhưng hồng lại vốn có cá tính mạnh mẽ, cô luôn muốn nổi trội trong học tập, cho nên đêm nay. cô đến phòng thực nghiệm giải phẫu hoàn toàn không vì nước đến chân mới nhảy mà là muốn nâng cao kiến thức đã có, muốn làm rõ từng chi tiết cuối cùng mà cô còn, còn mà cô còn mơ hồ. t h e n chốt của môn giải phẫu học là phải chịu khó nghiên cứu các tiêu bản thực thể để cảm nhận đa chiều và cụ thể. Vì vậy phòng thực nghiệm giải phẫu là nơi ôn tập lý tưởng nhất. Trong trường đại học số 2 i Giang Kinh này. lâu nay vẫn đồn đại một chuyện bí ẩn kỳ dị về phòng thực nghiệm giải phẫu. Chuyện thường xảy ra về đêm khuya. Nhân vật chính có thể là một quái nhân thích ăn thịt các xác chết, có thể là một con ma hung ác hoặc một cô hồn đầy oán hận. Các nạn nhân phải hứng chịu hết đều là các sinh viên y khoa vô tội. Với sinh viên y khoa, sau khi kết thúc giờ tự học lúc 11 giờ mỗi đêm. thì nơi đây trở thành vùng cấm địa. Tối nay, Dục Hồng đã cùng các bạn đến đây ôn bài, rồi tắt đèn trước lúc chuông báo hết giờ. Sau đó họ cùng trở về ký túc xá. Đến nơi rồi, Dục Hồng vẫn chăn chờ mãi. Cô cảm thấy mình ôn tập chưa được chú đáo, bèn quay trở lại đây. Đang suy nghĩ miên man, thế rồi cô đứng trước cửa vòm cuốn. các màu chuyện đồn đại về ma quỷ liệu có thật không? tim cô đập dần nhanh hơn. tất nhiên không phải là thật. cô đã từng trải qua bao thăng trầm của quãng đời học sinh đi thực tế. đương nhiên cô không như các Nghe